Từ bên cạnh long bang thành viên trong tay tiếp nhận một cái cửa hoàn đao nghênh tiếp mà lên trên sống đao xuyên có chín cái thiết hoàn, vung lên phát sinh từng trận kim loại vang lên giòn giã, lạnh lẽo đao phong tán lộ ra làm người ta sợ hãi ánh đao. Đương. Hai đao trên không trung nộp chạm bắn ra một tiếng chói tai tiếng len ganh, sức mạnh khổng lồ dọc theo thân đao hướng về tay của hai người trên cổ tay mãnh liệt quá khứ, hai người dai lui ra bốn. Năm bước xa. Quá giang hổ cẩu hoàn đao vì là tinh cương chế tạo binh khí, độ bền bỉ phi thường cao, mà phong vô ngân đao là tử long bang thành viên trong tay đoạt tới phổ thông giao bầu cùng cử hoàn đao đụng nhau sau khi lưới giao trên liền xuất hiện một nhìn thấy mà giật mình chỗ hổng. Người đem ra cho chọc giận biết không? Quá giang hổ hít lại đáy mắt ánh sáng lạnh lẽo xẹp qua, khuôn mặt vẻ mặt tùy theo trở nên dữ tợn. Hướng phong không dấu vết vồ vết tới, mũi chân nắn địa thân thể xoay chuyển, cánh tay phải dựa thế phát lực cử hoàn đao gào thét mà ra, vẽ ra chói tai hình phong, hung áp chém vào thẳng đến phong vơ ngân cái cổ. Đương Tiếng gào lăn, hai cái đao lần thứ hai chạm vào nhau, hỏa tinh mãnh liệt bắn tói. Một đao bị chặn quá sang hổ đao thứ hai, đao thứ ba tiếp theo chém vào mà ra.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 Phong Vô ngân bị ép nghênh tiếp, nước gan bàn tay, dòng máu tràn ra, hai tay trước mắt ma túy thân thể lảo đảo lùi về sau năm bước có thừa. Hiện tại biết mình không tư cách cùng ra đánh đi. Quá sang hổ cười gần chăm chú áp sát, suốt đao tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, phong Vô ngân không cách nào toàn bộ đỡ, những kia không đỡ, liền ở trên người hắn lưu lại đảo đảo vết thương chỉ trong chốc lát công phu phong vô ngân liền đã biến thành một người toàn máu cả người chảy rồng làm cho người kinh hãi run sợ vết thương tiếp theo lại là một cước xung kích ở phong vô ngân ngực oành phong vô ngân giống như là diều đứt xây về phía sau quẳng mà ra tầng tầng té nện ở xa ba bốn mét trên đất phong cả tiểu ngũ bọn họ vọt tới đỡ lên cả người là máu phong vô ngân khuôn mặt toát ra tràn đầy lo lắng tuy rằng bị dắt xíu lấy Phong vô ngân vẫn là quỳ một chân trên đất mới miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng trên mặt đau nhức không ngớt, càng có rất nhiều dòng máu pha tạp vào nơi U, V, Q, Q, O, T, bọt từ khói miệng nhỏ nước miếng mà xuống. Ra cho là ngươi còn có thể lại giết hai mươi, ba mươi người, không nghĩ tới cũng chính là tiếng sấm mưa to chút ít chúa cùng ra đấu, ngươi non cũng không phải chỉ là một tí tẹo. Quá sang hổ đem cẩu hoàn đao vác lên vai.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 Hắn đều có lòng tin tuyệt đối đem đánh giết, giết. Tiểu ngũ bốn người giống giận hướng quá sang hổ sông lên trên, bọn họ quyết không cho phép người khác xỉ nhục phong vơ ngân. Nhưng bọn họ đã là cung dương hết đà, thể lực tiêu hao tới cực điểm, sông lên sau bị quá sang hổ chém thành trọng thương lui trở về. Không biết tự lượng sức mình đổ bỏ đi, ra cũng không muốn nói các ngươi. Quá sang hổ đem trong tay cửa hoàn đao ném cho tiểu đệ của chính mình, sau đó chạm đích đi trở về trên vế ngồi xuống, một lần nữa từ băng bên trong thùng cầm một cây nước đá nếm trải lên, phất phất tay ung dung tự nhiên hạ lệnh đi, đem bọn họ tay chân đều chém đứt, sau đó ném vào hải lý để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Mười mấy tên long bang thành viên như hổ như sói ếp lên trước. Phong vơ ngân năm người trong lòng run lên.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 Thời khắc này, bọn họ đột nhiên nhớ tới đã từng bị bọn họ săn giết sau khi thành công thoi thót con mồi. Chỉ là hiện tại nhân vật cùng vị trí thay đổi một hồi, bọn họ không còn là thợ săn, mà là này cùng đường mạt lộ, chỉ mặc người làm thịt con mồi. mụ nổi nó, tốt. Thật không cam lòng. Phong vô ngân trên mặt lộ ra một vệt thê lương nụ cười. Tại sao cơ còn không có chạy tới? Một người cắn răng tức giận nói phong vơ ngân khiển trách hắn một câu ngươi tivi bạc nhìn sao lần nào không phải sự tình có một kết thúc cơ mới chạy tới nghe nói lời ấy tất cả mọi người âm u cúi đầu không khả năng sẽ có ai cứu được bọn họ chết hai lúa lão tử tự mình đưa các ngươi ra đi khà khà khà đầu đạn nam tử đi ở trước nhất trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười gần để đao đi lên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 Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 120. Mạnh như thần, ta tưởng là ai đây, hóa ra là ngươi a nếu đến rồi, vừa vặn mới chứng nợ cũ cùng tính một lượt, chỉ là vốn là ngươi là tội không đáng chết.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 Một xích thủ không quyền ra hỏa một người một ngựa quát mắng bọn họ hơn một trăm người cút ngay, đây không phải đầu ấp nước vào là cái gì. Quá giang hổ không nhìn được cười to lên, còn vì vậy mà bắt đầu lo khan. Tiểu tử, ngươi sống ở trong mống đây, gọi chúng ta lăn, liền ngươi, một người, dựa vào cái gì. Long bang tất cả mọi người là cười ra tiếng, mang trên mặt trêu tức vẻ mặt. Phong vô ngân bọn họ sắc mặt phức tạp. Lu túng cũng không biết Tiếu Lạc suốt cuộc là từ nơi nào dũng khí nói ra nói như vậy, đối phương nhưng là hơn một trăm cây cầm đao trắng hán. Tiếu Lạc mặt không hề cảm xúc dừng ở phía trước, đen thui tóc rối không gió mà bay đột nhiên, hai mắt của hắn bắn. Ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thân thể hóa thành bôi đen màu chớp hướng đầu đạn nam tử bọn họ cướp sông tới. Cùng lúc đó trên đất một con dao bầu bị chân của hắn gót chân mang theo bay đến không trung, sau đó tinh chuẩn rơi vào trong tay hắn. Vù dao bầu vẽ ra một đảo hung hãn đến cực điểm quý tích, lưới dao cắt qua không khí, thân đao phát sinh từng trận khát máu ông Minh Chi Thanh toàn bộ quá trình làm liền một mạch như là nước chảy thông thuận.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 hướng thủ hạ của chính mình ngoắt ngoắt ngón tay ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào tiếu lạc nhẹ nhàng hạ lệnh trên hai mươi giết hắn hắn không phải đang thăm dò mà là cảm thấy hai mươi đủ để giết chết tiếu lạc không khả năng sẽ có bất ngờ giết hai mươi long bang thành viên gào thét lớn giơ dao đầu hướng tiếu lạc mạnh mẽ nhào tới bọn họ không phải là hoa giã tán đà xã những học sinh kia thành viên mà là chân chính hy xã hội dám chém dám giết chắc chắn sẽ không lưu tình sức chiến đấu không thể ngang nhau mà nói tiếu đại huyên đệ cẩn thận phong vơ ngân vì là tiếu lạc bóp một cái mồ hôi lạnh vốn là muốn gọi tiếu lạc tên nhưng cảm thấy không thích hợp lâm thời đổi thành đại huyên đệ tiếu lạc ánh mắt lánh đảm giống như là một thớp tràn ngập nguy hiểm cô lang lạnh lùng nhìn chằm chằm xông lên hai mươi người một giây sau Hắn càng cầm đao chủ động xông lên trên, giơ tay chém xuống. xông lên phía trước nhất cái kia long bang thành viên chỉ cảm thấy vai trái một trận xé sách đau nhức. Quay đầu nhìn lại, hắn toàn bộ cánh tay trái từ nơi bà vai bị chém đứt, máu tươi dâng trào ra, còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, ngực lại đụng phải một cái trùng đạp. Sức mạnh kinh khủng lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng bốn phía mãnh liệt khuyết tán. Răng rắc.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 Vốn là hung áp các tráng hán cùng nhau đổi sắc mặt Xung kích thế cũng thuận theo hiếu đi mấy phần Có thể tiếu lạc nhưng không chút do dự đạp bước cuồng trùng Như sau sơn mãnh hổ Mang theo uy nghiêm đáng sợ sát khí nhằm phía những người này Trong tay dao đầu làm như nhận lấy hắn cảm hóa Phát ra ong ong ong chiến ý tranh sáng ánh đao So với bất cứ lúc nào đều phải ấm ánh trói mắt Không bao lâu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 Làm thế nào cũng không ngờ tới tiếu lạc sẽ mạnh như vậy quả thực chính là sát thần lâm thí quá khủng bố lực bộc phát rồi. Trở lại. Tiếu lạc nhấc theo nhuốm máu dao bầu, mũi đao nhắm thẳng vào mặt đất, lạnh lùng đối diện giang hồ nói rằng. Giết chóc để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn rốt cuộc ý thức được nội tâm của chính mình ở một con ma rượu, đó là bản tính của hắn, một loại khát máu bản năng lính đánh thuê chi vương thể chất kích phát ra hắn cái này bản năng đối mặt tiếu lạc khiêu khích quá sang hổ khói miệng kịch liệt giật giật ra đánh với ngươi Bạo giống một tiếng nhấc lên cửa hoàn đao tự mình xung phong đi tới thề phải chặt bỏ tiếu lạc đầu lâu tế điện hương để đã chết cách tiếu lạc xa 3 bốn mét lúc xung kích thân thể đột nhiên tăng số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 Hắn lui về phía sau ra hai bước ổn định thân hình Nhi quá giang hổ lại như bị một luồng gió to mãnh liệt thổi tới Thân thể lảo đảo về phía sau cấp tốc rút lui Mãi đến tận bị cái khác long bang thành viên nâng mới miễn cứng dừng lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tiếu lạc cầm đao cánh tay lúc này Ở không nhìn được kịch liệt run run Trong thời gian ngắn càng là không cảm giác được sự tồn tại của nó Hệ thống thiên tài vô song Tác giả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 quá giang hổ cười gần bước nhanh bước bách tới cửa hoàn đao bị hắn đùa bỡn đến hổ hổ sinh phong chín cái thiết hoàn đinh đương vang vọng đồng thời lưới đao sắc bén tựa hồ liền không khí đều có thể chém ra tiếu lạc bị ép tránh né quá giang hổ xuất đao tốc độ quá nhanh căn bản không cho hắn từ trên mặt đất thập đao cơ hội này lạnh lẽo đao phong nhiều lần từ tiếu lạc cây cổ trước xẹp qua chỉ kém một hai tấc cử ly là có thể đụng chạm tới Nhìn ra nơi xa phong vô ngân năm người quả thực là vô cùng run như tầy xấy, cũng không dám thở mạnh một hồi. ao áo ảo quá sang hổ đao đùa bỡn đến càng lúc càng nhanh, lấy khoái đao nổi danh hắn đem chính mình sở trường phát huy đến vô cùng nhuần nguyễn tiếu lạc cuối cùng không có né tránh, bị hắn chém trúng cánh tay cẩu hoàn đao lưới dao giống như là một viên mãnh thú xăng nanh ở tiếu lạc trên cánh tay vạch tìm tòi một đảo huyết lâm lâm vết thương. Hổ ca khá lắm, giết hắn Long bang hơn 70 tên thành viên sĩ khí đại trấn Vì là quá sang hổ cao giọng hò hét lên Quá sang hổ đấm máu liếm một cái cửa hoàn đao dính lên tiếu lạc vết máu Nhìn tiếu lạc lạnh lùng nói Làm sao, ra cái này cửa hoàn đao đủ mạnh mẽ chứ Tiếu lạc liếc nhìn trên cánh tay vết thương Liền lông mày cũng không nhíu một cái ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn không có bất kỳ ngôn ngữ cứ như vậy hờ hứng nhìn hắn phảng phất một con trầm mặc trí mạng thú hoang đang thưởng thức chính mình con mồi bị tiếu lạc như vậy nhìn kỹ lấy cảm giác vô cùng không được quá sang hổ quát chói tai một tiếng bước chân điên cuồng nắn động chán nổi gân xanh lên tựa như một con trâu hoang hướng tiếu lạc lần thứ hai xung kích tới dơ cao khỏi đỉnh đầu cửa hoàn đao mang theo lôi đình vạn quân chi thế đón tiếu lạc giữa trời đánh xuống quả thực là hung hãn vô cùng mang theo gào thét kình phong chết đi quá giang hổ dữ tận giết gào đã hận không thể tiếu lạc lập tức chết rồi tiếu lạc nhích miệng lên lên một vệt tàn nhẫn đổ cong ánh mắt ngưng tụ sau đó hai tay gào thét trên đập che nặng nề nộp chạm thanh khuấy động lên đến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 Hơi thở một trận hừ lạnh tiếu lạc thân thể loáng một cái kẹp đao hai tay đột nhiên buông ra cùng lúc đó thân thể ủy thân xoay chuyển đột nhiên xuất hiện tại quá sang hổ bên trái chân trái vì là trục đùi phải vung vẩy như roi thép giống như mạnh mẽ quật ở quá sang hổ bụng minh mông sức mạnh sơn hô hải khiếu giống như bao phủ mà đi. a, Quá sang hổ thân thể cử chiến sắc mặt trắng bệt kêu thảm bị quét bay ra ngoài.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 Sau đó cao giọng gieo hò như thủy triều hướng tiếu lạc sông lên. Có thể cầu con nhiều hơn nữa, như thế nào sẽ là mọc ra miệng đầy răng nanh sói áp địch thủ. Tiếu lạc hoàng chừng, Trái phải hoạt động một chút cái cổ, cười tàn nhẫn tiến lên nghênh tiếp, gặp người liền chặt tốc độ cùng lực lượng trung cực kết hợp. Can bổn không có người có thể gần gũi hắn thân, dòng máu bay tung tóe phần còn lại của chân tay đã bị cục đứt tay đầy trời bay xuống. đây là một trận một phương diện tàn sát. phong vô ngân bọn họ khuôn mặt khiếp sợ cùng ngơ ngác. bọn họ đời này cũng chưa từng thấy như tiếu là kinh khủng như vậy thân thủ lấy một địch một trăm. đây là cớ nào quyết đoán, đây là cớ nào uy mãnh, đây cũng là cớ nào cường hãn. trên đời lại còn có chuyện như vậy. ha ha ha ha ha.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 giơ lên nhắm vào chính đang điên cuồng chém giết bọn họ long bang thành viên tiếu lạc không chút do dự bóp cò súng ầm ra khỏi nòng đạn mang theo xé sách hết thảy khủng bố uy thế gào thét hướng tiếu lạc kích bắn xuyên qua tốc độ nhanh khiến người ta căn bản không thấy rõ nó vận động quý tích tiếu lạc hình như có cảm giác không chút nghĩ ngợi chạm đích nhất đao liền chặn đương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 Ngày hôm nay nếu như không giết ngươi, ra sau đó liền gọi quá sang trùng. Quá sang hổ hai mắt đỏ ngầu quát. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cùng. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 122 Lựa chọn nhổ cỏ tận gốc. Quá sang trùng. Tiếu lạc cười gần hai tiếng, hừ hừ. Thú vị. Đang lúc này, phong vô ngân sử dụng trong thân thể tất cả khí lực cầm trong tay dao bầu hướng tiếu lạc ném tới cũng hô to một tiếng. Tiếu ca tiếp đao. Tiếu lạc nhân nghĩa, mạnh mẽ, thô bạo để hắn tâm cam thần phục. Một tiếng này tiếu ca là phát ra từ phế phủ. Ném đi dao bầu trên không trung xoay tròn bay về phía tiếu lạc. Nguyên bản ở trong lời nói cùng quá sang hổ đỏ sức tiếu lạc sắc mặt lạnh lẽo toàn thân tất cả sức mạnh đều rót vào ở chân phải bên trên thu được túc cầu năng khiếu hắn tinh chuẩn nắm lấy dao bầu mũi đao chỉ vào quá sang hổ này một ngắn ngủi trong nháy mắt vung vẩy chân phải tầng tầng đá vào chui đao cuối cùng hung hãn sức mạnh tùy theo cuồn cuộn mà ra. Vèo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 máu tươi bay là tả tầng tầng té nện ở 4, 5 mét có hơn trên đất đích a đích a đích a đang lúc này kho ở ngoài vang lên chói tai tiếng địch cơ rốt cuộc chạy tới một âm thanh uy nghiêm xuyên thấu qua còi truyền đạt đi vào người ở bên trong nghe cho ta lập tức đình chỉ tranh đấu thả tay xuống bên trong vũ khí hai tay ôm đầu đi ra đầu hàng cổ thiến lâm Tiếu lạc chân mày cao lại, cũng thật là ở nơi nào đều có thể chạm được nữ nhân này. Có người chạy đến cửa liếc mắt nhìn, chỉ thấy gần như 20 chiếc xe ngăn chặn mỗi cái cửa ra vào bên ngoài canh gác huyên để bị cơ, ngay lập tức bắt, thật là nhiều người liền phản ứng cũng không làm ra đã bị hổ đói san mồi giống như rất nhẫn nhấn ngã xuống đất, chụp lên giành tay khảo. Đón lấy ba chiếc đèn lóng lánh chống lửa xe đấu đá lung tung vào, ba cái rất tiểu đội, khoảng chừng hơn 20 cái súng ống đầy đủ, toàn thân vũ trang rất đội ngũ uy vũ làm nổi bật hình ảnh, có súng bắn tỉa chiếm lính điểm cao nhất, toàn bộ đạn lên đạn, chuẩn bị bất cứ lúc nào xông tới càn quét tất cả. Hổ ca, không. Bất hảo, chúng ta bị cơ cấp bao vây quanh. Đỡ lên trọng thương.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 Tiếu ca, chúng ta cùng đi đi, đừng xính nhất thời khí. Không muốn phí lời, chiếu ta nói đi làm. Tiếu là quát chói tai một tiếng. Năm người lúc này ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa, rắc xíu lấy chạy lên lầu hay, như dưới sủi cảo tựa như từ cửa sổ nhảy vào hải lý. Bọn họ kỹ năng bơi quả nhiên rất tốt, này nhảy xuống, phát ra đồng tính càng là suốt kỳ tiểu. Tiếu ca, ngươi nhất định phải sống sót trở về.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 Giữa lúc quá sang hổ dẫn hơn 70 tên long bang thành viên giơ hai tay chậm rãi đi ra ngoài hướng về cơ đầu hàng lúc, một cách đen nhánh nòng súng tự kho một tầm thường cửa sổ trong khe hở lặng lẽ dò xét đi ra, sau đó quay về phía ngoài, cơ nhanh chóng mở ra ba súng. sầm sầm sầm chói tai tiếng súng đánh vỡ buổi tối vắng lặng. Ra khỏi nòng đạn xé sách không gian gào thét đánh ở ba tên thân mang áo chống đạn cơ trên người, ba người dên lên một tiếng ngã xuống đất. Này gì biến phát sinh quá đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu, không chỉ có một đám cơ, xứng sờ một chút, quá sang hổ bọn họ càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.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 Nàng theo bản năng ngã nhào xuống đất. Phi re. Thần kinh căng thẳng rất đội trường ở lúc này rốt cuộc hạ nổ súng mệnh lệnh, rít gào lên tiếng. tộc cậu đi. giày đặc đạn giống như là từng cái từng cái kéo đuôi dài hỏa xà trên không trung đan dệt thành một tấm to lớn quang lưới hướng quá sang hổ bọn họ bao phủ tới. Phúc phúc phúc quá sang hổ kể cả mười mấy long bang thành viên trước mắt ngã xuống trên người xuất hiện vài cái hố máu. Hắn nằm ở trong vũng máu thân thể kịch liệt co giật, làm tử vong trước cuối cùng giãy rua, hai mắt trợn tròn, miệng mũi chảy máu. Sợ hãi, không cam lòng nhìn trong kho hàng, này đen thùi trong kho hàng tựa hồ xuất hiện tiếu lạc tấm kia âm lãnh mà tàn nhẫn khuôn mặt. quả nhiên là không có cơ hội nếu như có thể một lần nữa đã tới hắn nhất định sẽ không đối với tiếu lạc nói cái gì chó má lời hung ác coi như muốn trả thù cũng sẽ chôn ở trong lòng đáng tiếc bây giờ nói không có gì cả dùng hắn thật hận thật hận cổ tiến lâm từ dưới đất bò dậy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 Nàng rơ tay lên la lớn, tiếng súng từ từ tắt đáng tiếc đã muộn quá sang hổ bọn họ toàn bộ đã ngã trên mặt đất, không có một người sống, xác chết ngang dọc tứ tung chết không thể chết lại. Cùng lúc đó Tiếu Lạc lập tức chạy lên lầu 2, từ lầu hai cửa sổ nhảy vào hải lý, lính đánh thuê chi vương thể chất đã bao hàm bơi lội thuộc tính, có thể vì có thể rất nhanh nhanh rời đi hiện trường, hắn vẫn là hao tốn năm trăm điểm.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 Mà một bên khác, nàng lại cực kỳ hoảng sợ, đối phương can đảm hơn người thương pháp tinh chuẩn, nghiễm nhiên là một bình tĩnh tầm nhìn cỗ máy giết người, bọn họ giang thành lại ẩn náo nhân vật như vậy, không thể không nói đây là một cực kỳ kinh sợ tin tức. Nàng xin thề nhất định phải đem người này cho bắt tới. Tuy rằng cổ kiến lâm khiến rất nhiều cơ dọc theo đường ven biển sưu tầm, nhưng là nhưng không có kết quả gì tiếu lạc.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 Nếu mày đến độ nhanh véo ở cùng nhau. Để hắn chăm sóc đẹp đẽ tiểu mùi mùi hắn tuyệt đối thành thạo, Nhưng là chăm sóc năm cái bảy thước đại hán. Hắn làm sao cũng không biết từ nơi nào bắt đầu. Mẹ trứng, lão tử cũng không phải y tá. Ta chăm sóc cái trứng. Hùng hùng hổ hổ, vén tay áo lên. Bắt tay đem bọn họ kéo dài tới trên vế sơn A. Lơ, o, nơ, gơ trên vế sơn A. Lơ to, nơ gơ, không bỏ xuống được, cuối cùng chỉ có thể đặt ở đại sảnh trên mặt đất. Nhìn như mấy cố tử thi như thế không nhúc nhích chỉnh tề bày ra ở trên sàn nhà phong vơ ngân bọn họ. Trương Đại Sơn lau cái trán mồ hôi nóng, dùng mình một cách lại mắng lên. Mẹ kiếp, làm sao cảm giác có chút như vừa trong phim ảnh đích tình cảnh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng.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 Tiếu là cao mày lườm hắn một cái, còn nhiễm trùng chảy nùng, nói hết chút suối quầy, đây không phải nguyền rùa hắn sao? Quên đi, ta còn là đi bên trong chăm sóc này năm con lợn chết đi, đỡ phải khi các ngươi hai thì đà cản mũi. Trương Đại Sơn trợn tròn mắt, một mình tiêu sái tiến vào trong đại sảnh đi tới thuận tiện đem môn cho chăm chú đóng, cứ như vậy bên ngoài cũng chỉ còn sót lại tiếu là cùng tôn ngọc hai người.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 Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 125. Làm sao nhìn? Công viên tuy rằng quạnh quẽ, nhưng đối với tới đây ăn nướng khoai lang tiếu là cùng tôn ngọc mà nói, nhưng là vô cùng thích hợp. Nướng kỹ khoai lang kinh ngạc, ăn tương đối mỹ vì ngon miệng, tôn ngọc mặc dù đang tiếu là trước mặt sẽ đặc biệt chú ý.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 tiểu ngũ bốn người cùng khô lên tiếu lạc trên mặt lan tràn hạ xuống một vệt đen đại ca gì coi hắn là thành lẫn vào hơ xã hội rồi hả lúc này mới vừa ở trong cầu tiêu vứt song sinh hóa bom trương đại sơn đẩy cửa đi ra một bên hệ quần vừa nói mẹ chứng gọi cái gì đại ca lão tiếu là lão bản lớn không phải hơ xã hội lão đại lại nói đại ca gọi ra không cảm thấy khó chịu sao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 Phong vô ngân thèm ăn chảy dòng ngụm nước. Khe nằm. Các ngươi cũng thật là không có chút nào xa lạ. Trương Đại Sơn khỏi nói có bao nhiêu biệt khuất, làm năm cái đại lão ra bảo mấu quả thực là mẹ kiếp khiến người ta nổi nóng. Lạnh lùng nói. Có muốn hay không cho các ngươi thêm đến điểm heo roi, ngưu tiên. Muốn muốn ta nghe ta cha nói động vật gà gà. Nhất bù đắp.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 Hơn nữa loại này xâm lược tính tựa hồ sẽ truyền nhiễm, từ Tiếu Lạc nơi đó truyền nhiễm đến trên người bọn họ, bọn họ âm thầm siết chặt nắm đấm, trong mắt có thêm một phần sắc bén cùng kiên quyết. Buổi sáng 10B, mơ Tiếu Lạc, Lạc Kỳ cùng hứa quan tùng ba người xe chạy tới Minh Thái Sân vôn tới đây mục đích tất nhiên là thấy phú khoa tập đoàn ông chủ trương Hồng Đạt. Làm Minh Thái Sân Gôn đầu tư người một trong chương tiên sinh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nơi này đánh tới một hai cái cao nhĩ phu. Hứa quan Tùng giới thiệu. Lạc kỳ biếu môi. Lại ước chừng lão bản lớn tới nơi này gặp mặt là muốn cho lão bản lớn cùng hắn chơi đánh gôn sao. Tiếu Lạc cười nói. Đáp ứng thấy ta đắt là thành ý của hắn đem hợp đồng mang tới đi với ta gặp gỡ hắn.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 Phương Sương lỗi kỳ thực đã sớm chú ý tới Tiếu Lạc cùng hứa quan tùng đẳng nhân, lúc này ngẩng đầu lên giả vờ kinh ngạc nói. Bọn họ là nghĩ đến kéo về ta đây khách hộ. Trương Hồng đạt ngược lại trà nóng, khuôn mặt phỉ nhổ, chỉ là ta tuyệt đối sẽ không cùng đã xảy ra thực phẩm vấn đề an toàn đổ bỏ đi công ty hợp tác, bọn họ đến rồi cũng là đến không. Đổ bỏ đi công ty.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 Phương xương lỗi hử lạnh một tiếng. Còn nhỏ tuổi không học tốt, liền học được mắng người, và miệng. Một tên hắc trăng giả bộ đại hán nghe vậy, lạnh túc một bước bước tới, dơ lên quạt cói tựa như bàn tay liền hướng Lạc Kỳ trên mặt hung hăng vỗ tới. Lạc Kỳ sợ đến hoa dung thất sắc, làm sao cũng không nghĩ tới những người này một lời không hợp muốn đánh người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 Họ tiếu, ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi này không hoan nghênh ngươi. Mới vừa tới lúc này hứa quan tùng mới phục hồi tinh thần lại, chất lên lúc túng nụ cười đứng ra làm người hóa giải. Trương tiên sinh xin bớt giận, Phương tiên sinh ngài cũng xin bớt giận, là chúng ta tiếu tổng lỗi, ta để hắn cho các ngươi xin lỗi, các ngươi tuyệt đối không nên hướng về trong lòng đi. Trương Hồng Đạt cùng Phương Sương lỗi màu hơi hơi chậm chậm, bọn họ hiển nhiên rất quan tâm Tiếu Lạc nói khiêm. Tiếu Tổng, ngươi đây rốt cuộc đang làm gì à, mau nhanh cho Trương Tiên Sinh cùng Phương Tiên Sinh nhận thức cái sai đi. Hứa quan tùng xem như là hoàn toàn phục, bây giờ là đến theo người ta nói chuyện làm ăn, là có cầu xin với nhân ra, làm sao còn theo người ta cải vả, đây cũng quá giật.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 Lạc kỳ lên tiếng ủng hộ tiếu Lạc. Nói chuyện làm ăn cũng không phải như thế cách đàm luận pháp. Trương Hồng Đặc từ lúc mới bắt đầu thái độ liền đối với bọn họ rất lạnh lùng. Chờ phương xương lỗi đến rồi càng là mắng bọn họ Lạc Phường là đồ bỏ đi. Đây là xích trần trùng xỉ nhục. Lạc Phường coi như, như thế nào đi nữa không ăn thua cũng nên có một phần tôn nghiêm, một phần kiêu ngạo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 Nếu như cho phép phó tổng đồng ý đến, ta vị lôi phó tổng vị trí cho ngươi, như vậy ta là có thể lui khỏi vị trí hậu trường cho mình khỏe mạnh thả cách nghỉ dài hạn, tuy rằng vẫn là phó tổng quản lý, có thể hàm kim lượng lô phường cao hơn nhiều rồi. Hứa quan tùng thủ sủng nhược kinh, vội hỏi. Đa tạ phương tiên sinh thật là tốt ý. Nhưng ta đối với lạc phường đã có thâm hậu cảm tình, nó xem như là ta nửa cái nhà, bất luận nhà là bần cùng vẫn là giàu có, nó thủy chung là một nhà, người kiên quyết không có vứt bỏ nhà đạo lý. Thật sao? Vậy này nhưng dù là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi rồi. Phương xương lỗi bưng lên một chén trà khẽ thưởng thức một cái. Tiếu lạc mặt mỉm cười gióng lên trường.